Chào mừng các bạn đến với tập thứ 111 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, vụ án trước mặt nạ đồng xanh ma ám đã kết thúc với việc đội số 54 khóa kín tà vật này trong kho. Viện mục giã còn chưa kịp về nhà thì đã nhận được tìm báo cấp cứu của lệ thần. Hóa ra ông anh cả nhà họ thẩm thuê hẳn cặp sát thủ hạng nhất thạch lỗi à triết đi làm thịt em trai mình, hồng chiếm toàn bộ gia tài kết dù. Viện mộc giã kịp ngăn chặn lần truy lùng này của thạch lỗi Nhưng còn những lần sau Thì sẽ giải quyết thế nào đây Mời các bạn cùng theo dõi Viện mộc giã ngẫm nghĩ rồi bảo Được Chẳng qua tôi cũng có hai điều muốn nói rõ ràng Đầu tiên Chắc chắn tôi phải quản chuyện của Thẩm thiên vũ Hoặc là cậu ấy may mắn Có thể trở thành khách hàng của anh Nếu không Hôm nay tôi phải đưa cậu ấy đi Thành lỗi nở nụ cười Cũng không nói gì mà chỉ ra hiệu cứ tự nhiên Sau khi ra khỏi phòng điều khiển viên mộc giã nói về à chiết ở bên ngoài Anh ta gọi anh vào Sau đó cậu lập tức vào thang máy Ấn nút lên tầng cao nhất Cửa thang máy đóng lại rồi Giọng lệ thần vang lên Anh tin lời hắn ước viên mộc giả thở dài Ai Không thì phải làm sao Nếu không nghĩ cách để thạch lỗi tự động bỏ việc đuổi giết thẩm Thiên Vũ, chuyện này sẽ không dừng lại được đâu. Nếu bọn họ muốn giết một người, sớm muộn gì đối phương cũng phải đến Điện diềm Vương báo tin. Lệ Thần im lặng trồng chốc lát, sau đó trầm giọng nói. thẩm Thiên Vũ ở tầng 5 Giới sự chỉ dẫn của Lệ Thần viên mộc giã vào phòng vệ sinh của một công ty ở tầng 5, hóa ra cậu ta giấu thẩm Thiên Vũ trong cái lỗ thông gió trên trần nhà của phòng vệ sinh. Sau khi nghe thấy giọng của lệ thần, lúc này thầm thiên vũ mới thò đầu ra khỏi lỗ thông gió. Trước khi dẫn thẩm thiên vũ đi gặp thạch lỗi, có đôi lời, viện mục giả vẫn phải nói rõ về cậu ta. Sát thủ đối phương tìm lần này rất lợi hại. Cách duy nhất để sống là cậu phải đưa ra điều kiện ưu đãi hơn hẳn so với bọn họ mới được. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. thẩm thiên vũ đáp không cần suy nghĩ. Anh viên anh cũng biết tình hình của tôi rồi. chủ tiền ra, chẳng có gì cả Chỉ cần tôi trả nổi Họ cứ mặc sức ra điều kiện Viền Mộc Giã gật đầu Được Còn có một việc nữa tôi muốn dặn dò cậu Đối phương không phải người bình thường Cho nên cậu đừng nói nhiều trong mặt bọn họ Nếu không biết nên trả lời như thế nào Thì hãy nhìn tôi Đến lúc đó tất nhiên tôi sẽ đối phó giúp cậu Lúc này thẩm Thiên Vũ nhìn trái nhìn phải và hỏi Anh Lệ Thần trốn ở đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy giọng của anh ấy mà. Sao xuống dưới lại không thích người nữa? Viện Mộc dã thở dài. Còn có một việc cậu phải nhớ lấy. Lát nữa không thể nhắc tới lệ thần trong mặt đối phương. Giữa bọn họ cố thủ oán. Nếu để đối phương biết lệ thần ở bên cậu mỗi ngày, vậy hai người các cậu đừng hòng được yên, biết chưa? thẩm Thiên Vũ vội gật đầu. Được, tôi nhớ rồi. sau khi dặn dò xong, viên mục giả dẫn thẩm thiên vũ xuống phòng điều khiển ở tầng 1. thạch lỗi và a chiết đã chờ sẵn ở bên trong từ lâu. a chiết thấy viên mục giả đỡ thẩm thiên vũ khập khiễng đi vào, gã nói với vẻ mặt kỳ lạ: sao cậu lại bị què thế? Không đợi thẩm thiên vũ trả lời, viên mục giả đã giành trả lời trước. khoảng thời gian trước gặp tai nạn nên bị thương. thạch lỗi thấy thế bền chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh. nếu trần cẳng cậu không tiện Thì chúng ta ngồi xuống bàn đi Bởi vì có lời giận dò của viên mục giã trước đó nên thầm thiên vũ không nhiều lời Nghe thầy lỗi nói vậy Cậu ta gật đầu Sau đó gồng sức ngồi xuống ghế Lúc này thầy lỗi đánh giá thẩm thiên vũ Từ trên xuống dưới Sau đó cười và lắc đầu nói Hời hey, Lần gặp mặt trước Cậu còn có thể chạy Có thể nhảy cơ mà Không ngờ gặp lại đã què rồi Thật ra chúng ta cũng có nhiều quen biết Theo lý mà nói, tôi không nên nhận vụ làm ăn này. Nhưng tiếc rằng đối phương giá giá quá cao. Cho dù chúng tôi không nhận, người khác cũng sẽ nhận. Cho nên đấy à, tìm người mới chẳng bằng gặp người quen. Cậu nói có đúng không? Tâm Thiên Vũ nhìn sang viên mục giã với vẻ lo lắng. Nhật thời không biết nên nói gì. Thế vậy viên mục giã nói thẳng. Đừng giả vờ ôn chuyện ở đây. Mau nói ra điều kiện của anh đi. Thạch Lỗi trầm giọng nói, "Đơn giản thôi, khách hàng của tôi ra giá, giá 50 triệu để mua mạng của Thẩm Thiên Vũ. Cậu cảm thấy tôi nên lấy bao nhiêu tiền mới có thể đền bù tổn thất do vi phạm hợp đồng đây?" Vừa nhắc đến tiền là Thẩm Thiên Vũ có tinh thần hẳn cậu ta gấp gáp nói, "Tôi ra giá, giá gấp đôi." Viên Mẫu Dã lập tức lườm cái thằng nhãi xui xẻo này, ra hiệu cậu ta ngậm miệng lại đi, đừng có nói lụng tung nữa. Thạch lỗi cười, ha ha quả nhiên là cậu thẩm ngang tàng ghê. Đáng tiếc giá gấp đôi cũng không đủ để đền bù tổn thất do vi phạm hợp đồng của chúng tôi. Viên mục Giã hử khẽ, Hừ, vậy anh ra giá đi, bao nhiêu mới có thể đền bù? Thạch lỗi nghĩ ngợi rồi đó. Vậy tôi không khách sao nha, tôi muốn 30% cổ phần của tập đoàn thẩm thị. Viện mục giã không ngờ thạch lỗi muốn ăn dày như vậy. Hiện giờ tập đoàn thẩm thị chí ít cũng có giá trị thị trường mấy chục tỷ. Hắn tâm muốn một hơi, nuốt 30% ư. Dù thẩm thiên vũ nhiều tiền cách mấy, cũng không thể làm vậy mà không chớp mắt lên một cái. Quả nhiên nghe xong, gió mặt cậu ta thay đổi, sau đó khó xử nói. ai già có lẽ anh không biết rõ lắm. Hiện giờ tập đoàn thẩm thị nằm trong tay anh trai thẩm thiên hoa của tôi. Số cổ phần do tôi kiểm soát chưa đến 30% nữa là thạch lỗi cười Hây, yên tâm Tôi dám nói điều kiện này Chứng tỏ cậu chắc chắn lấy ra được Chỉ xem cậu có muốn hay không thôi thẩm tiên vũ lập tức suốt ruột Có thể lấy ra thì tất nhiên là tôi muốn chứ Nhưng trên danh nghĩa của tôi Thật sự không có nhiều cổ phần như vậy mà thạch lỗi nói như nắm chắc thắng lợi Không quan trọng Chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi rồi, cậu khỏi cần nhọc lòng những chuyện còn lại. Thẩm thiên vũ gật đầu như bị thôi miên. Được, tôi đồng ý với anh. Thỏa thuận xong. Thạch lỗi mỉm cười, nhưng viên mục giã lại ngờ vực hỏi gã. Anh muốn làm như thế nào? Thạch lỗi nhìn sang Thẩm thiên vũ. Hiện giờ, cậu hai thầm là khách hàng của tôi. Tất nhiên tôi muốn giúp cậu ta dọn dẹp chướng ngại cản trước mặt rồi. Tầm Thiên Vũ kinh ngạc. Anh, nói đến anh cả của tôi ư? Đúng, nói chính xác là khách hàng trước đây của tôi. Viên Mộc Giã hiểu ngay thích lỗi muốn làm gì, cách dễ nhất để giữ tổn thất danh dự do vi phạm hợp đồng, là giết vị khách hàng đã bỏ tiền ra. Bởi vì trước đến nay loại chuyện này luôn rất bí mật. Nếu không phải tự khách hàng nói, ai mà biết chuyện đám Thạch Lỗi vi phạm hợp đồng. Mà khách hàng trước đây của đám Thạch Lỗi chính là cậu cả nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Hoa, chỉ cần cậu cả thẩm chết, như vậy chẳng phải tập đoàn Thẩm Thị dễ rơi vào tay Thẩm Thiên Vũ sao? Đến lúc đó dĩ nhiên cậu ta có thể lấy ra được 30% cổ phần đó. Viên Mộc Dạ không khỏi âm thầm cảm thán, Thạch Lỗi tính toán giỏi thật, vừa giải quyết khách hàng trước là Thẩm Thiên Hoa, vừa có thể tăng lợi ích lên cao nhất. Có điều cậu không ngờ lúc ban đầu mình chỉ muốn trả ơn cho thẩm thiên vũ nhưng hiện giờ lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu gia tộc trong tập đoàn thẩm thị mất rồi. Viên Mộc Giã nhìn thẩm thiên vũ và nói lựa chọn như thế nào cậu hãy tự quyết định. Dù sao người đó cũng là anh của cậu. Không ngờ thẩm thiên vũ nghe xong câu này. ánh mắt lại lộ về hùng ác cậu ta hỏi lại khi anh ta 5 lần 7 lượt muốn hại tôi anh ta có coi tôi là em trai không ai thôi được rồi chỉ cần sau này cậu đừng hối hận là được rồi đêm hôm đó thạch lỗi và Thẩm thiên vũ đã đạt được một thỏa thuận mặc dù Thẩm thiên vũ không biết thạch lỗi sẽ giúp cậu ta lấy lại tập đoàn thẩm thị như thế nào nhưng từ ngày đó trở đi cậu ta sẽ không bao giờ phải sống trong sự sợ hãi như trước nữa Vài ngày sau, Thẩm Thiên Hoa bất ngờ tung một đoạn video thú tội lên mạng. Anh ta thừa nhận vụ tai nạn xe năm đó của Thẩm Thiên Vũ là do chính tay mình sắp đặt, mục đích là chiếm đoạt chỗ cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị do cha anh ta để lại. Giờ đây Thẩm Thiên Hoa cảm thấy hổ thẹn, nên tự nguyện nhượng số cổ phần đứng tên mình cho em trai Thẩm Thiên Vũ để đền bù. Anh ta hy vọng những thứ này có thể bù đắp cho những sai lầm của mình. Vào cái đêm mà Thầm Thiên Hoa tung đoạn video này lên, anh ta đã nhảy từ trên đỉnh tòa nhà tập đoàn thẩm Thị xuống, biến cái đầu của mình thành một quả dưa hấu nát. Sự việc này ngay lập tức khiến mọi tầng lớp trong xã hội dậy sóng. Cảnh sát cũng nhanh chóng làm thủ tục phúc thẩm vô án. Khi viên mục giã nhìn thấy tin tức này, cậu cũng phải thở dài. Đáng lẽ là anh em ruột luôn dõi theo và giúp đỡ nhau, vậy mà lại rơi vào kết cục anh em tương tàn. Không biết người cha già thầm ôn bác ở dưới suối vàng mà biết được thì sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện đã đến nước này, thầm thiên vũ tự nhiên không cần viên mộc dã và lệ thần bảo vệ nữa. Cậu ta chủ động dọn ra ngoài. Viên mộc dã cảm thấy mình đã hoàn toàn trả lại ân tình chuyện mượn cơ thể của lệ thần. Sau này bọn họ không còn nợ nần gì nhau nữa. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là cậu nhóc này bây giờ lại dính với đám người thạch lỗi. trước đây khi cậu và lệ thần là cứu tinh duy nhất của cậu ta thẩm thiên vũ đương nhiên sẽ không nói cho thạch lỗi về lệ thần nhưng không biết trong tương lai khi mối quan hệ của đôi bên càng trở nên chặt chẽ cậu ta sẽ lựa chọn thế nào nhưng lệ thần không hề lo lắng về điều này hắn còn khẳng định về viên mộc giả anh đừng lo lắng thẩm thiên vũ sẽ không phản bội tôi đâu vừa giải quyết xong chuyện của thẩm thiên vũ thì có tin từ tần uyển Chị ta nói rằng đã tìm được một trong số những gã trộm mộ Tham gia vào vô trộm năm xưa Nhưng người đàn ông này có tính cách khá kỳ quái Không biết có hỏi được manh mối gì không Sau khi nghe xong viên Mộc giả lập tức cùng đoàn phong lái xe chạy tới Bọn họ gặp được một ông già hơn 70 tuổi Trong một viện dẫn lão tư nhân Không ngờ khi viên Mộc giả nói rõ ý định của mình Đối phương lại kể hết mọi chuyện xảy ra năm đó Ông lão này tên là Đoạn Thiền Đức Các đồng nghiệp tôn kính gọi là Đoạn Cửu Gia Cách đây hàng chục năm Ông ta đã từng là một nhân vật sừng sỏ Nhưng ông ta bảo làm cái nghề này Có hại đến ẩm đức Nên tất cả con cái của ông ta đều đã chết sớm Đứa lớn nhất chỉ nuôi được đến tuổi trưởng thành Thì cũng chết vì bệnh tật Đoạn Cửu Gia tự hỏi Cả đời mình chưa từng làm gì có hại cho tính mạng người khác Nhưng chỉ có một việc duy nhất Từ trước đến giờ, ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Đó là cô gái mà ông ta đã gặp khi trộm ngồi mộ cổ thời Bắc Tấn. Năm đó, đoạn cửu ra là người cầm đầu việc này. Ông ta tìm mấy đồng nghiệp có tay nghề giỏi nhất vào thời điểm đó. Đoạn cửu ra có quy tắc riêng cho việc trồm mồ là không bao giờ phá hủy quan tài và xác chết bên trong. Ông ta chỉ lấy những vật bồi táng có giá trị nhất. Quy tắc này do sư phụ của đoạn cửu ra lập ra. Ông ta vẫn luôn luôn tôn trọng lời dạy của sư phụ và không bao giờ vi phạm. Nhưng lần đó ông ta lại gặp phải một vấn đề khó giải quyết nên bắt buộc phải vi phạm quy tắc này. Lúc đó một nhóm bốn người bọn họ đã đi vào trong mồ mặc dù quá trình hơi phức tạp nhưng cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào gian mộ chính tìm thấy rất nhiều vật bồi táng có giá trị. Nhưng không ngờ, ngay lúc mọi người vui vẻ cầm bảo vật đi ra Trong căn mộ lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Mấy người đoạn cửu ra đều là cao thủ trồn mộ. Bọn họ rất có kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng kỳ lạ thế này. Cả đám đứng sững sở tại chỗ. Không ngờ khi ánh sáng biến mất, một cô gái mặc trang phục thời cổ bỗng xuất hiện trên mặt đất. Khi cả nhóm nhìn thấy cô gái này thì đều giật mình. Bọn họ còn tưởng sắc chết trong quan tài vùng dậy. Nhưng đoạn cửu ra dũng cảm hơn người thường. Ông ta dám đến, xem chuyện gì đã xảy ra. Thật không ngờ cô gái này vẫn còn thở. Đây là một người sống sờ sờ. Chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Sau khi bốn người thảo luận với nhau, một họ thống nhất rằng cô gái mặc trang phục cổ đại này được chôn trong mộ. Nhưng không biết người xưa đã dùng bí thuật gì để cô ta tồn tại đến tận bây giờ. Một người trong số họ là chú lão Tam. Đã đề xuất Ném cô gái này lại vào quan tài Nhưng đoạn cầu ra lại không đồng ý Ông ta cho rằng Vì bọn họ xuất hiện Nên cô gái mới rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê Nếu bọn họ cứ ném cô ta vào đó Vậy khi bọn họ lấp kín ngồi mộ Để rời đi Chẳng phải tương đương với giết chết đối phương hay sao Giết người trong mộ cổ Là cấm kỵ lớn nhất Trong nghề nghiệp của bọn họ Nếu không phải cực chẳng đã Thì tuyệt đối không thể làm như thế Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mọi người đành đưa cô gái ra khỏi ngôi mộ cổ, sau đó ném vào một chỗ núi hoang, rồi chờ có người nào đó đi qua giải cứu. Để mọi người không phát hiện ra cô gái này đến từ ngôi mộ cổ, bọn họ còn cố tình cởi hết quần áo trên người cô ta. viên mục giã nghe đến đây thì trầm giọng hỏi, làm thế nào mấy người có thể cam đoan cô ấy sẽ được người khác cứu? Nhỡ không có ai tìm thấy cô ấy. Vậy chẳng phải cô ấy sẽ bị bọn thú hoang trên núi ăn thịt sao? Đoạn cửu gia lắc đầu ấy già, tất nhiên là không Bởi vì chúng tôi luôn trốn ở gần đó Đồng thời tôi còn bảo Chu lão tam Đi nơi khác thu hút mọi người tới Chỉ để đảm bảo cô ấy Sẽ được người ta tìm thấy Rồi đưa đến bệnh ẩn. viện Viện Mộc giã cảm thấy rất khó hiểu Đã như vậy, tại sao ông còn già làm người nhà của cô ấy rồi đến bệnh viện đón người? Đoạn cửu già sừng sốt hỏi lại. Người nhà nào? Lúc đó vài người chúng tôi tìm cách đưa cô ấy đến bệnh viện đã là hết lòng quan tâm rồi. Hơn nữa nhìn tình trạng của cô gái tại thời điểm đó, chắc cô ấy cũng không sống được lâu đâu. Chúng tôi đến bệnh viện đón cô ấy làm gì? Lời nói của đoạn cửu ra khiến viên mộc giá bất ngờ. Nếu đám người đóng giả người nhà đến đón tố cơ, không phải nhóm của đoạn cửu ra, vậy thì bọn họ là ai? Theo lý thuyết người biết tố cơ của vết bớt ở hông thì chỉ có bốn người bọn họ và người đã cứu tố cơ ở trong rừng. Nếu là người đã cứu cô ấy, vậy bọn họ cũng không cần đóng giả người nhà tố cơ. Bọn họ đã cứu cô ấy nên hoàn toàn có thể đưa tố cơ về nhà để chăm sóc. Dù sao bệnh viện cũng không thể nuôi miễn phí một bệnh nhân, luôn hồn mê bất tỉnh được. Nhưng có vẻ đoạn cửu ra không nói dối. Nếu bọn họ muốn đưa tố cư đi, thì còn phí công đưa cô ấy vào bệnh viện làm gì? Mang thẳng đi luôn chẳng phải tốt hơn à? Nghĩ đi nghĩ lại, viên mục giả vẫn cảm thấy, mặc dù đoạn cửu ra không có vấn đề, nhưng không có nghĩa những người khác cũng vậy. Cậu bền thuần miệng hỏi, Không biết mấy ông lão cùng xuống mộ với ông năm đó Hiện tại thế nào rồi Đoàn cửu ra hơi thường cảm nói Ây già, Mấy lão giả đó Hóa thành cho từ lâu rồi Viện mục giã suy nghĩ rồi nói Ông đoạn à Cháu biết có một số lời Không phải người ngoài như cháu nên hỏi Nhưng cô gái đó rất quan trọng với cháu Dù cô ấy còn sống hay đã chết Cháu vẫn muốn tìm được cô ấy Cháu thật sự hy vọng Ông có thể nói cho cháu biết, bộ quần áo năm đó cuối cùng đã rơi vào tay ai? Sở dĩ viên mộc giã hỏi điều này là vì cậu nghi ngờ rằng người cầm bộ quần áo năm đó, khi mang đi bán, đã biết được lai lịch của nó. Chính vì vậy đối phương mới chuyển sự chú ý sang tố cơ. Dù sao một thi thể sống từ ngàn năm trước vẫn có giá trị vượt xa một bộ quần áo. Để viên mộc giã hỏi điều này, đoàn cầu ra rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông ta mới thở dài nói, Ây da, chàng trai trẻ à, tôi biết cậu đang nghi ngờ điều gì. Dù sao lòng người khó dò, tôi cũng không dám hứa năm đó có người nào có ý đồ xấu hay không. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, bộ quần áo thời cổ đó cuối cùng được chia cho chú lão Tam. Nhưng người này cũng đã chết gần 20 năm rồi. Viện mộc giã vội vàng hỏi Vậy ông ta có con cháu nào không? Kết quả đoạn cửu ra lại lắc đầu Cũng giống như tôi Đều bị tuyệt hậu khi về già Tôi còn nghe nói Ông ta chết rất thảm Không có người thân nào bên cạnh Lúc mà hàng xóm phát hiện ra Thì thể đã bốc mùi rồi Để an toàn Viện mộc giã vẫn hỏi đoạn cửu ra Thông tin về ba người còn lại, cậu muốn kiểm tra chi tiết ba lão quỷ này một lần, nếu không, cậu sẽ không hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Trước khi rời đi, đoạn cửu gian nói về viên mục giả bằng giọng rất nghiêm túc. Chàng trai trẻ này, mặc dù tôi không biết quan hệ giữa cậu và cô gái đó là gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định với cậu là cô gái đó trông không còn sống được bao lâu đâu. Cho dù không có ai bán cô ta đi như một thi thể thời cổ thì cô ta cũng không thể sống thêm được mấy ngày nữa đâu. Trên đường trở về đoàn phong khuyên viên mộc giã. Cậu nghe tôi đi chúng ta đừng tìm nữa được không? Cậu thử nghĩ xem giữa cậu và cô gái ấy đã cách nhau 30 năm. Kể cả cậu có tìm được thì cô ấy cũng đã là một bà già ở tuổi 50 rồi. Hơn nữa Cậu cũng biết rõ tình huống của cô ấy vào thời điểm đó Với điều kiện y tế lúc bấy giờ Cô ấy không thể nào sống được Viện mộc dã nhíu mày Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được Việc kết cục cuối cùng của cô ấy Là bị bán đi như một cây sát thời cổ đại đoàn phòng khẽ vỗ lưng cậu một cái nói Ây da Thế giới này vốn là như vậy Có quá nhiều thứ Mà chúng ta không thể thay đổi được Cậu có thể cảm thấy mình kém cỏi hoặc tầm thường, nhưng thực tế, dù cậu có nghĩ như vậy, cũng chẳng thay đổi được điều gì. Đến cuối cùng, chỉ có cậu là người khó xử thôi. Về một giã nói gần như van xin. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể còn sống. Dù là một hay hai năm, hoặc biến thành một bà lão hơn 50 tuổi, điều đó không quan trọng. Chỉ cần tôi có thể chứng minh rằng, việc đưa cô ấy vào gương đồng không phải là một sai lầm. Mặc dù đoàn phong đã dùng mọi cách thuyết phục viên mục giã, nhưng việc đầu tiên cậu làm sau khi về đến nhà vẫn là liên lạc với tử lệ và chuyển cho anh ta thông tin của ba kẻ trồng mộ. Cậu nhờ tử lệ giúp điều tra lai lịch và con cháu của những người này. Cậu muốn xem họ đang làm gì? Khi tử lệ nhìn thấy danh sách ba người này, anh ta ngờ ngác hỏi. Cậu bảo tôi kiểm tra ba lão già đã qua đời, để làm gì? Viên mục giã trầm rộng. Tôi đang điều tra một vụ trộm mộ cách đây 30 năm. Ba người này chính là kẻ trộm năm đó. Một vụ án từ 30 năm trước? Cậu trầu thế? Cậu quản lý còn rộng hơn cả cảnh sát chúng tôi nữa đấy. hay da, anh còn nhớ đến người mất tích mà tôi nhờ anh để ý không? À, cậu nói cô gái kia hả? Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến vụ trộm mộ 30 năm trước chứ? Viện mục giả không biết phải giải thích với tử lệ thế nào. Cuối cùng cậu đành thở dài và bảo Anh cứ giúp tôi điều tra chi tiết ba người này trước đi. Sau này có dịp tôi sẽ nói tỉ mỉ với anh. Sau khi dập máy cậu mệt mỏi dựa vào trên ghế sofa lúc này lệ thần rất kim bảo từ bên ngoài trở về. Hắn thấy cậu ở nhà thì tò mò hỏi Về sớm thế có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ nhỉ. Cậu hít mắt nhìn lệ thần mặc dù cái tên này trông như một con người bình thường nhưng hắn hành động lại rất lý trí theo quan điểm của viên mục giả, lý do để lệ thần làm được điều này hoàn toàn là vì hắn không có bất kỳ cảm xúc nào của con người. nghĩ đến đây, viên mục giả cười lắc đầu. sau giờ này cậu mới dắt kim bảo về? không ngờ lệ thần lại nhẹ nhàng đáp. à chúng tôi vừa ăn cơm với thẩm thiên vũ. viên mục giả hơi ngạc nhiên, sau đó cầu thắc mắc. có thể dắt chó vào quán cơm à? lệ thần suy nghĩ một chút rồi nói. chắc là không. Nhưng thẩm thiên vũ đã bao hết cả quán ăn đó, nên tự nhiên có thể dẫn chó vào. Viện mầu dã nhất thời không nói nên lời, nhưng điều này cũng phù hợp với phong cách của thẩm thiên vũ. Nhưng cậu không ngờ là lệ thần vẫn giữ liên lạc với tên này. Việc này hơi vượt quá dự kiến của cậu. Viện mầu dã hỏi dò cậu vẫn còn liên lạc với thầm thiên vũ hả? Lệ thần cũng không giấu giếm, hắn gật đầu. Thỉnh thoảng cậu ta rủ tôi về Kim Bảo đi ăn cơm, Thật ra cậu ta cũng muốn hẹn cả anh nữa, nhưng tôi biết anh chắc chắn không đi, nên tôi trực tiếp bỏ qua luôn. Lê Thần nói đúng, bởi vì theo quan điểm của Viên Mộc Giã, mối quan hệ giữa cậu và thẩm Thiên Vũ đã kết thúc. Hơn nữa cậu ta bây giờ lại dính đến đám người thạch lỗi. Vì vậy Viên Mộc giả càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với thẩm Thiên Vũ. Cậu nghi ngờ hỏi, cậu không lo lắng sẽ bị thạch lỗi gặp được à? Ồ, anh đừng lo lắng, trong thời gian này thạch lỗi không ở trong nước viên mộc giã bất đắc dĩ. Thôi được, tùy cậu vậy. Lần trước ở trung tâm phục hồi chức năng, tùy viên mộc giã không hỏi kỹ, nhưng có thể đoán được một chút. Khả năng của lệ thần không đơn giản như những gì cậu vẫn thấy. Nếu không, tại sao hắn đoán trước được đám người thạch lỗi sẽ xuất hiện để cười tin cầu cứu. Lúc này, viên mộc giã nhìn thấy lệ thần mở ngăn tủ, lấy một hộp thịt bò nhập khẩu cho kim bào. Cậu bỗng cảm thấy hơi sót. Đồ ăn của Kim Bảo gần đây khá quá nhỉ? Lệ thần nhìn hộp đồ ăn trong tay rồi mỉm cười nói Đây là do Thẩm Thiên Vũ tài trợ Ồ, oh, Thẩm Công Tử đúng là hào phóng Lệ thần vừa cười vừa bảo Dù sao cậu ta cũng đến đây ăn uống chùa một thời gian Cậu ta mua cho Kim Bảo chút đồ hộp cũng là bình thường mà Vài ngày sau từ lệ gọi điện tới Nói để kiểm tra tình hình của những người kia Anh ta hẹn gặp viên mộc dã vào buổi tối Cậu biết lần này không thể xòe xòa cho qua chuyện như lần trước, đành phải tạm thời nghĩ ra một lý do để ứng phó. Không ngờ vào buổi tối, tư lệ chẳng hỏi gì mà chỉ đặt một sắp tài liệu trước mặt cậu. Cậu nhìn một chút đi, đây chính là tài liệu chi tiết của ba người mà cậu muốn điều tra. Khá lắm, ba lão già này chẳng ai có kết thúc tử tế cả. Viện Mộc dã cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu mở tài liệu ra đọc. thì thấy người đầu tiên gặp nạn tên là Chu Hải Vân. Điều khiến câu bất ngờ là ông già có cái tên khá nghệ thuật này lại chính là Chu Lão Tam mà Đoạn Cửu Gia nhắc tới. Đúng như những gì Đoạn Cửu Gia nói, Chu Lão Tam chết vì một tai nạn vào mười mấy năm trước. Khi hàng xóm phát hiện ra thì thi thể ông ta đã bốc mùi. Qua điều tra tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Chu Lão Tam gặp tai nạn khi đang tắm. Ông ta bất ngờ bị ngã dập đầu dẫn đến xuất huyết não rồi tử vong. nếu lúc đó trong nhà có người chủ lão tam sẽ không phải nhận kết cục này theo lý thuyết chủ lão tam dựa vào tay nghề trộm mộ để kiếm cơm khi còn trẻ lúc về già ông ta cũng sẽ tìm một viện dưỡng lão tốt một chút giống đoạn cầu gia để an hưởng tuổi già đáng tiếc chủ lão tam nghiện cờ bạc có bao nhiêu tiền cũng không đủ trả nợ cờ bạc vì vậy sau khi về già mới rơi vào cảnh chết trong căn nhà đi thuê mà không ai biết Còn Thôi Đại Cường và Hồ Tứ Bình Cũng không khá hơn là bao tôi Đại Cường tính toán khá cẩn thận Mặc dù đã tích lũy được Khá nhiều tiền cho sau này Nhưng ông ta lại có một đứa còn bất hiếu Nó đi học, đi làm Kết hôn sinh con Bất cứ chuyện gì đều muốn cha mình bỏ tiền Nhưng cuối cùng gia đình Của đứa con trai Lại chê mùi bùn đất trên người cha mình Bọn họ đưa ông ta đến một viện dưỡng lão Có điều kiện cực kém Hậu quả là trong một lần Thôi Đại Cường lén chạy về vì quá nhớ cháu, ông ta đã bị một người lái say say rượu đâm chết trên đường. Khi con trai Thôi Đại Cường đến thì đưa ông ta đi hỏa táng luôn. Cho cốt cũng giải đại ở một dòng sông nào đó. Thôi Đại Cường trộm mộ cả đời cuối cùng còn chẳng có nấm mồ cho chính mình. Hồ Tứ Bình có một đứa con khá hiếu thảo, nhưng ông ta lại có số phận éo lê Chỉ vài ngày sau khi về hưu, Để hưởng thụ cuộc sống, Hồ Tứ Bình bị trần đoán mắc bệnh ung thư. Mặc dù đã tốn khá nhiều tiền, nhưng ông ta vẫn chết sau nửa năm chạy chữa. Sau khi đọc hết tất cả thông tin, trái tim của viên mộng giã hoàn toàn biến thành cho tàn. Kể tình nghi lớn nhất trong ba người là chủ lão Tam, lại chẳng có người thân. Kể cả năm đó, ông ta thực sự lừa bán tố cơ, thì giờ cũng đã chết rồi. Mặc dù người thân của Thôi Đại Cường và Hồ Tứ Bình vẫn còn, Nhưng trộm mộ không phải là việc đáng tự hào Lại càng không nói đến việc Truyền lại tay nghề Vì vậy bọn họ chắc chắn sẽ không kể những chuyện này Cho con cháu của mình Viện mục giả biết rõ Nếu muốn tìm tố cơ Thông qua những người này Thì chẳng khác gì mò kim đáy biển Chẳng có một chút hy vọng nào cả Từ lệ thấy cậu đọc xong tài liệu Mà mãi vẫn không lên tiếng Anh ta thở dài nói Ai Có một số việc không nên cưỡng cầu Nếu tìm được, thì duyên phận vẫn còn. Nếu không, chỉ tăng thêm sự phiền não mà thôi. Viên Mộc Giã gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau khi tạm biệt tử lệ, cậu đi dạo một mình trên phố. Thật ra đoàn phong hay tử lệ đều nói đúng. Cậu đều hiểu những gì họ nói, nhưng mà vẫn không thể buông bỏ được. Dù sao cậu vẫn đang sống, mà tố cơ lại không rõ còn sống hay đã chết. Không ngờ Viên Mộc Giã đi được một lúc. lại cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đó cậu đang nghĩ ngợi lung tung nên không để ý. Bây giờ định thần lại mới phát hiện. Hình như luôn có một người đi theo phía sau cậu với một khoảng cách nhất định. Vì không biết thân phận của đối phương, viện mộc Dã vẫn bình tĩnh đi trên đường. Nhưng đi được một đoạn, cậu cảm thấy có vẻ đối phương không có ác ý. Nhưng thật kỳ lạ khi anh ta cứ đi theo cậu. Hơn nữa, khi viện mộc giã ra soát lại mọi chuyện trong đầu một lần, cậu cảm thấy mình đâu có chiêu chọc đến ai nghĩ đến đây viên mộc giả cố tình đi chậm lại muốn rút ngắn dần khoảng cách giữa mình và đối phương để xem người này rốt cuộc là ai khi đối phương hiểu được ý đồ của viên mộc giả thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét lúc này viên mộc giả đột nhiên quay đầu cậu thấy một người đàn ông đội mũ tai bèo đứng cách mình khoảng 4 mét đáng tiếc ánh sáng lúc này quá tối hơn nữa đối phương còn cố tình hạ thấp vành mũ nên trong lúc nhất thời viên mục giã không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Nhìn thấy viên mục dã đột nhiên quay đầu, người kia hơi bối rối, anh ta vốn định tiếp tục bước đi thì bây giờ lại đứng xứng tại chỗ. Lúc này viên mục dã đã đặt tay vào chiếc côn ngắn sau lưng, chỉ cần đối phương có động tác cậu sẽ sẵn sàng ra tay. Nhưng người kia cứ đứng yên không nhúc nhích ở chỗ đó, anh ta nhìn chầm chầm viên mục giã trong bóng tối bằng đôi mắt ẩn dưới vành mũ, Cậu thấy vậy cũng không có hành động gì, đường hoàng nhìn thẳng vào đối phương. Ngay khi cậu không biết sẽ còn rằng co bao lâu nữa, đối phương đột nhiên tiến lên vài bước. Sau đó chậm rãi cởi mũ xuống và nói. Lâu rồi không gặp. Khi viên mục dã nhìn rõ khuôn mặt người này, cậu lập tức sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt này cực kỳ quen, cậu đã từng nghĩ rằng đời này mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại. Mặc dù trước đó cậu cũng từng nghi ngờ, nhưng không thể tin rằng sẽ có ngày còn gặp lại. Nhìn thấy viên mục giã đứng ngẩn người tại chỗ, Diệp Dĩ Nguy mỉm cười tiến đến hỏi. Sao vậy? Đã quá lâu không gặp nên không nhận ra tôi à? Trong lúc nhất thời viên mục giã không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn xung quanh một lượt, sau đó xác định xung quanh ở đây chỉ có hai người. Cậu mới kích động ôm chầm lấy Diệp Dĩ Nguy, bất kể anh ta già chết vì mục đích gì. Chỉ cần anh ta còn sống là tốt rồi. cầu hỏi. Ở đây không phải chỗ nói chuyện. Đi nào, phía trước là quán Xuân Phong Lý. Chúng ta vào đấy ngồi một lát nhé. Diệp Dĩ Nguy khét gật đầu. Đập, đi thôi. Sở dĩ Viện Mộc dã muốn dẫn Diệp Dĩ Nguy đến Xuân Phong Lý là vì sợ nơi khác có đông người sẽ phức tạp. Hiện tại cậu cũng không biết chính xác. Diệp Dĩ Nguy đã xảy ra chuyện gì? Nếu có người nhìn thấy... thì rất có thể sẽ mang đến rắc rối không cần thiết cho anh ta. Mà Xuân Phong Lý là chỗ của Tần Uyển, đương nhiên không cần phải nói đến tính bí mật của nó. Chỉ cần cậu dặn dò một tiếng, Tần Uyển đương nhiên sẽ không nói với bất kỳ người nào là cậu dẫn người đến đó, kể cả với đoàn phong. Tần Uyển hơi ngạc nhiên khi cậu dẫn bạn đến vào lúc này, chỉ ta cười hỏi, Ơ, sao lại đến vào giờ này? Viện Mộc Giã cười đáp, Chị Tần... Chị giúp tôi tìm một căn phòng yên tĩnh Tôi muốn nói chuyện với bạn một chút Tần Uyển vừa nghe là hiểu ngay Chị ta lấy một tấm thể phòng Đưa ra cho viên mộc giã Lên phòng làm việc của tôi Ở trên tầng 2 mà nói chuyện đi Bên trong có một tủ đựng trà Tự cậu pha đi Tôi sẽ không lên quấy giày Viên mộc giả nhận thể phòng Cậu cảm ơn chị Tần rồi dẫn Diệp Dĩ Nguy lên tầng 2 Tần Uyển nhìn chầm chăm người đàn ông đội mũ một lát Chị ta thầm lầm bẩm trong lòng Hình như mình đã gặp người này ở chỗ nào rồi. Sau khi vào phòng, viên mộc dã pha một ấm trà cho Diệp Dĩ Nguy, sau đó cười bảo, đây là trà ngon mà chị Tần Huyền giữ kỹ lắm đấy, để uống được một ngụm trà này, mà anh đoàn phòng phải thường xuyên đến đây cống nụng. Diệp Dĩ Nguy cầm chén trà lên người, sau đó cười gật đầu, thật sự là trà ngon. Trước đó khi ở bên ngoài, viên mộc dã chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ ngồi trong phòng cậu mới phát hiện, Má trái của Diệp Dĩ Nguy có vài vết dẹo mờ, hình như là vết bỏng lửa. Cậu không nhịn được mà hỏi. Anh, mặt anh bị sao thế? Diệp Dĩ Nguy nghe vậy thì hơi nghiêng người xoay vết dẹo sang một bên rồi nói. Bị bỏng, cũng gần như lành rồi. Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng hỏi. Là do vụ nổ đó hả? Diệp Dĩ Nguy khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Viện Mộc Giã thở dài. Ai, anh không cần phải che giấu Tôi có thể không hỏi những cái khác Nhưng anh phải cho tôi biết Lúc đó bị thương nặng đến mức nào Diệp dị nguy hơi do dự Sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa Anh ta từ từ cởi áo khoác Và áo sơ mi Cuối cùng chỉ để lại một chiếc áo lót trong màu đen Lúc này viên mục giả mới phát hiện Phần thân bên trái của diệp dị nguy Từ vai đến cánh tay Thậm chí trên cổ đều có vết bỏng Không cần nghĩ cũng biết Ngày đó Diệp Dĩ Nguy bị thương rất nghiêm trọng Cậu hơi ngạc nhiên Nặng thế cơ à Diệp Dĩ Nguy cười khổ Hề, cũng may ông trời thương tôi Nên trên mặt không có nhiều vết bỏng Viên Mộc Giã thấy anh ta còn có tâm tình nói đùa Bất đắc dĩ nói Anh thật lạc quan Anh ta cầm chiến trà lên nhấp một ngộm rồi nói Không lạc quan thì sao Người không chết Dù sao vẫn phải sống tiếp chứ Viên Mộc giã vốn không định hỏi thêm nhưng cậu không nhịn được lại muốn biết nhiều hơn. Chắc anh đã trở lại một thời gian rồi tại sao bây giờ mới đến tìm tôi? Diệp dĩ nguy không trả lời anh ta cứ nhìn trầm chầm, chầm Viên Mộc giã cuối cùng cậu bị đánh bại trước. Được rồi, được rồi tôi không hỏi nữa, được chưa? Thật ra không có gì khó hiểu khi Viên Mộc giã nhất quyết hỏi Diệp dĩ nguy về tình hình gần đây. Dù sao hai người họ đã không gặp nhau một thời gian rồi Nếu không thể nói quá khứ cũng không thể hỏi tình hình gần đây. Vậy hai người họ biết nói cái gì? Cuối cùng cậu đành phải tự tìm một chủ đề khác. Trong thời gian anh đi vắng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong nhà của tôi có một cậu bạn trẻ tạm thời ở nhờ. Diệp Dĩ Nguy gật đầu. Tờ biết, tôi thấy cậu ta rất có kiên nhẫn với Kim Bảo. Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng. Viên Mộc Giã đành phải nói tình hình gần đây của chính mình Nhưng lần nào Diệp Diễm Huy cũng gật đầu nói mình đã biết rồi Vì vậy bầu không khí lại hơi xấu hổ Đi đến cảnh trước đây Họ là hai người bạn không có gì giấu nhau Nhưng hôm nay lại xa lạ đến mức không có gì để nói Trong lòng Viên Mộc Giã cảm thấy hơi khó chịu Vì vậy cậu đứng dậy lấy một chai rượu đỏ Đã uống một nửa từ trong tủ rượu ra Sau đó nói Uống trà làm gì Hai chúng ta đâu phải bàn chuyện làm ăn Viên mộc giã rót cho mình và dịp Di dị nguy mỗi người một chén Nào chúc mừng gặp lại Anh ta mỉm cười Cũng ly với cậu Sau đó hai người đều uống cạn ly rượu Không ngờ vừa uống vào miệng Cậu đã cảm thấy rượu này hơi quen Nhưng trong nhất thời Lại không nhớ ra được đã uống nó lúc nào Sau khi uống một ly Bầu không khí bắt đầu hơi khắc thường Đầu tiên viên mộc giã tức giận hỏi Tại sao anh lại trốn tránh tôi Ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi phải không? Tại sao không nói cho tôi biết? Diệp dĩ nguy thở dài. Ai da, tôi nói cho cậu kiểu gì? Nói với cậu rằng tôi là một người đã chết hả? Hãy nói cho cậu biết tôi đã giết bao nhiêu người? Nếu tôi cho cậu biết những chuyện này vào lúc đó, dù cậu lựa chọn thế nào, đều rất khó chỉ lo cho bản thân mình. Viện mục giã kích động vỗ ngực. Vậy thì sao chứ? Như thế vẫn còn tốt hơn là việc tôi giống một thằng ngu chẳng biết gì cả. Anh đã chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy Trong đầu khó tránh được sẽ cực đoan Nếu như tôi biết sớm những chuyện này Ít nhất tôi có thể ở bên cạnh Để khuyên nhủ, giữ chặt lấy anh Khi anh vẫn còn có thể quay đầu Chứ không phải giống như bây giờ Tôi nhìn anh bị thương ngồi trước mặt Nhưng lại không biết anh đã trải qua những chuyện gì Diệp Di Nguy khẽ lắc đầu Có một số việc tôi không nói cho cậu Bởi vì tôi không muốn cậu biết Thế giới này xấu xa đến mức nào Cậu bây giờ rất tốt mà Còn những người bạn chân thành ở bên cạnh, nếu gặp chuyện gì cũng không phải đối mặt một mình. Tôi không muốn biến cậu thành một tôi khác, cậu hiểu không? Mặt Việt màu Dã đỏ lên, tôi không hiểu, tôi không phải là chưa từng thấy sự xấu xa trên thế giới này, nhưng cái gì cũng có hai mặt, có người phản bội anh thì cũng sẽ có người không bao giờ rời bỏ. Anh đâu thể vì sai lầm của một vài người mà thấy toàn thế giới không còn ánh sáng. Diệp Di Nguy cười lạnh ha, Tôi cũng nghĩ giống như cậu Và vẫn tràn ngập hy vọng với thế giới này Bởi vì đó là một cảm giác rất hạnh phúc Nhưng tôi biết Loại cảm giác đó không thuộc về mình Cho dù tôi có dãy ruộng thế nào đi nữa Cũng chẳng làm được gì Viện mục dã không ngờ Anh ta lại bị quan đến thế Vì vậy cậu tiếp tục tận tình khuyên bảo Con sống là con hy vọng Nếu như cuộc sống hiện tại Khiến anh cảm thấy tuyệt vọng Vậy hãy đổi một cách sống khác Anh muốn sống ở chỗ nào Tôi sẽ tìm cách giúp anh Chúng ta hãy quên hết tất cả Rồi sống một lần nữa được không Không ngờ Diệp Diễn Nguy không hề cảm động Trước lời đề nghị của viên mục Dã. Anh ta đưa tay vén áo Sau đó chỉ vào một vết sẹo dài Ở dưới xương sườn bên phải và hỏi Chỗ này thiếu một thứ Cậu biết nó là gì không Đó là một quả thận Cậu có biết tại sao nó lại biến mất không? Viên mục giá hơi sừng sốt. Cậu thấy vết xẹo dưới xương sườn dịp dị nguy cũng mới khép lại. Rõ ràng đây là một ca phẫu thuật được thực hiện cách đây không lâu. Cậu khó mà tiếp nhận được. Ai đã làm như vậy? Anh ta cười thảm. Hả? Cha ruột của tôi. Một người đã biến mẹ tôi thành người điên. Cha ruột của anh... Trong ký ức của viên mục dã cha ruột của Diệp Dĩ Nguy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bởi vì không ai biết cha ruột anh ta là ai. Người ta nói mẹ của Diệp Dĩ Nguy là một phụ nữ điên lang thang trên đường phố, bà ta sinh ra anh ta trong một bãi rác sau đó thì mất tích. Nhìn thấy về mặt kinh ngạc của viên mục giã, Diệp Diễn Nguy tự diễu. Thế nào? Sao lại nhìn tôi như vậy? Theo quan điểm y học, năm đó chắc chắn có một người đàn ông cung cấp một con tinh trùng. nhớ đó mới có tuổi ngày hôm nay chẳng có ai chu ra từ tàng đá cả phải không Viên Mục Dã câu mày hỏi anh tự nguyện cho ông ta quả thận là ha xem như thế đi Viên Mục Dã khó mà tin được đã nhiều năm như vậy ông ta làm thế nào mà tìm được anh à, có thể là thông qua so sánh dữ liệu gen ai mà biết được thật buồn cười người khác nghìn dặm tìm con Đều trình diễn một vở kịch cảm động cả trời đất. Nhưng cha tôi tìm thấy tôi. Điều đầu tiên là tạo ra một vụ nổ để tôi biến mất khỏi thế gian này. Viên mộc giã hoàn toàn nổi giận. Ông ta đã thiết kế vụ nổ à? Diệp dị nguy thì trầm ngầm hỏi tiếp. Tôi nghe nói có vài đồng nghiệp bị nổ chết ngay tại chỗ. Chắc bọn họ ở dưới suối vàng sẽ rất hận tôi chứ. Viên mộc giã lạnh rộng. Muốn hận cũng nên hận kẻ đã gây ra vụ nổ. chứ không phải là anh, người cũng suýt bị vụ nổ giết. Hài, khác nhau ở chỗ nào chứ? Không có ông ta thì đâu có tôi. Không có tôi, lấy đâu ra vụ nổ đó? Lượng tin tức tối nay viên mục giả nhận được hơi nhiều, cậu tiêu hóa nó một lát, sau đó mới bình phục cảm xúc và bảo. Anh thạch đầu, tôi xin anh, anh có thể nói hết mọi chuyện cho tôi biết được không? Đột nhiên nghe thấy viên mục giả gọi mình như vậy, Mắt của Diệp Dĩ Nguy hơi đỏ, đầu tiên anh ta dựa vào ghế sofa, sau khi nhắm mắt lại suy tính một lúc, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Tôi có thể kể cho cậu tất cả mọi chuyện, nhưng cậu phải hứa với tôi một điều, nếu cậu làm được, tôi sẽ nói cho cậu biết. Viện Mộc Dã nghe xong gật đầu, được, bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ hứa với anh, anh cứ nói đi. Được, đây là cậu nói đây nhá. cậu hãy nhớ thật kỹ. Là hôm nay nợ tôi một lời hứa. Sau này bất kể tôi cần cậu làm chuyện gì, cậu cũng phải đồng ý. Sau đó Diệp Di Nguy kể cho viên mục Dã những gì đã xảy ra trong thời gian anh đã mất tích. Chuyện này phải nói từ vụ nổ trên biển. Khi đó Diệp Di Nguy tạm thời được điều đến hiện trường. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta cũng như những người khác đều không biết về chuyện này. Cho đến vài phút trước khi vụ việc xảy ra, một người đàn ông mặc đồng phục điều tra. Bất ngờ xuất hiện trong mặt Diệp Dĩ Nguy gã yêu cầu anh ta hợp tác điều tra bắt anh ta giao nộp đồ đạc cá nhân như là thể cân cước, điện thoại và các vật phẩm cá nhân khác. Lúc đó Diệp Dĩ Nguy đang ở trong cabin. Những đồng nghiệp khác đều ở trên boong thuyền. Anh ta không thể hỏi thăm những người khác xem có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa giọng điệu và địa điểm xuất hiện của đối phương khiến anh ta không có thời gian nghi ngờ thân phận của đối phương. Khi nghe đối phương yêu cầu Phản ứng đầu tiên của Diệp Dĩ Nguy là những sự việc kia đã bại lộ. Vì vậy anh ta không phản kháng mà trực tiếp giao ra thể căn cước điện thoại và một loạt các đồ vật có thể chứng minh thân phận của mình. Không ngờ chuyện tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Sau khi đối phương lấy đồ đặc cá nhân thì gã dẫn Diệp Dĩ Nguy lên bong tàu sau đó ra hiệu cho anh ta nhảy lên bè cứu sinh bên cạnh thuyền. Nhưng khi Diệp Di Nguy chuẩn bị nhảy lên bè cứu sinh, thì bất ngờ bị người đàn ông kia đẩy xuống biển. Lúc này các đồng nghiệp khác ở trên bong phát hiện anh tàn đã rơi xuống nước, nên vội vàng chạy đến kiểm tra. Vậy mà vụ nổ đã xảy ra vào đúng thời điểm đó. Sóng sùng kích cực lớn lập tức lật tung bè cứu sinh. Mặc dù Diệp Di Nguy lúc đó đã rơi xuống nước, nhưng vẫn bị vụ nổ tác động đến nên ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, anh ta đã nằm trong một bệnh viện ở nước ngoài. Diệp Dĩ Nguy bị thương rất nặng ở vai trái và lưng. Anh ta phải nằm cả tháng trong bệnh viện mới có thể xuống giường. Trong lúc này có hai người lạ mặt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi anh ta. Dù có hỏi điều gì, họ đều lắc đầu. Bọn họ không bao giờ có bất kỳ giao tiếp ngôn ngữ nào với Diệp Dĩ Nguy. Nói thẳng ra hai người này là đến canh chừng Diệp Dĩ Nguy. Bọn họ phải bảo đảm rằng... Anh ta không bỏ trốn trong lúc điều trị. Đến tận khi vết thương của Diệp Di Nguy hoàn toàn bình phục, có một người đàn ông trung niên, tự xưng là cha của anh ta, mới xuất hiện. Lúc đó Diệp Di Nguy suýt nữa bật cười, anh ta đã sống hơn 30 năm mà chẳng biết cha mình là ai. Đối phương vừa xuất hiện đã nhận con. Điều này khiến anh ta cảm thấy toàn bộ chuyện này vừa buồn cười vừa vô lý. Người đàn ông trung niên dường như biết rằng anh ta sẽ không tin điều này. ông ta bền lấy ra một bàn xét nghiệm quan hệ cha con đặt trước mặt anh ta và nói ta biết con rất khó chấp nhận tất cả những điều này nhưng con là bác sĩ nên chắc sẽ tin vào khoa học ta đúng là cha của con về mặt sinh vật học lúc này Diệp Dĩ Nguy mới nhìn kỹ người đàn ông trước mắt này ông ta ăn mặc sang trọng bên cạnh còn có 4 đến 5 vệ sĩ đồng thời ông ta còn có năng lực lập kế hoạch để đưa anh ta đến một bệnh viện Không biết ở quốc gia nào để chữa trị Chắc chắn người cha ruột trước mắt này Là một nhân vật hung ác Có tiền có thế Nhưng đồng thời Diệp Dĩ Nguy Cũng không cho rằng Mình may mắn đến mức Có một người cha có tiền có thế Từ trên trời rời xuống Ông ta đến khóc lóc Muốn anh thừa kế tài sản của mình Cho nên Người cha đột nhiên xuất hiện trước mắt này Chắc chắn không có ý tốt Sự thật chứng minh anh ta suy đoán rất chính xác Bởi vì ngay sau đó Người cha có tiền có thế này đã nói với Diệp Dĩ Nguy rằng mình bị bệnh thận nghiêm trọng, cách điều trị duy nhất là cấy ghép nội tạng. Nhưng người cha có tiền có thế lại không muốn dùng thận của đứa con gái quý giá của mình. Vì vậy ông ta đã nhớ đến một chuyện khó mà tưởng tượng nổi do mình làm ra khi còn trẻ. Điều đó khiến ông ta có một đứa con trai ruột ở một góc nào đó trên thế giới này. Và thế là người cha có tiền có thế đã vận dụng tất cả tài nguyên của mình để tìm kiếm đứa con ruột mà ông ta chưa từng gặp mặt. Giải thương lớn này đã rơi vào đầu Diệp Dĩ Nguy. Anh ta nghe xong cúi đầu cười rất lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế để không bị câu chuyện cũ này khiến mình cười đến chết. Sau đó Diệp Dĩ Nguy cố nến cười hỏi người cha giàu có của mình. Ông mất nhiều công sức đưa tôi đến chỗ này. chỉ vì để tôi cho ông một quả thận thôi à? có phải ông nghĩ mọi chuyện quá thuận lợi hay không? chắc ông cũng biết tôi làm gì rồi chứ. cho nên nếu tôi không đồng ý, chỉ cần vài phút là có thể mang theo quả thận đi đoàn tụ với mẹ của tôi luôn. đến lúc đó ông hãy tiếp tục nhắm vào đứa con gái quý giá của ông đi. Diệp dị nguy nói đến đây không biết do rượu hay lý do nào khác, anh ta đột nhiên không nói gì nữa. Viên mầu giả suốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Nếu lúc đó anh không đồng ý, tại sao về sau anh lại cho ông ta ghép thận? Lúc này Diệp Dĩ Nguy mới lau nước mắt trên mặt, sau đó khôi phục cái vẻ mặt như trước và bảo, chẳng làm thế nào được, ai bảo ông ta là cha tôi? Viên Mục Giả hơi sững sở, sau đó cậu nhận ra Diệp Dĩ Nguy đã tỉnh rượu. Ta ra vừa rồi cậu đã nhớ ra mình uống loại rượu này khi nào? Đây chẳng phải là rượu vong ưu khiến cho người ta dãi bày nỗi lòng sao? Điều mà viên mộc giã không ngờ được là Diệp dĩ nguy lại tỉnh rượu nhanh như vậy Vì thế anh ta không nói ra cầu kế tiếp Nhưng trực giác nói cho cầu biết Dòng phần nội dung mà anh ta che giấu rất quan trọng Nó có liên quan trực tiếp đến việc Tại sao anh ta lại tặng một quả thận của mình Cho người cha giàu có chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ của mình một ngày nào Hơn nữa trong chuyện này Còn có một số điều liên quan đến mẹ đẻ của Diệp dĩ nguy Viên mộc giã vẫn chưa từ bỏ ý định Nên tiếp tục hỏi Vậy ông ta có nhắc đến mẹ của anh không? Cậu cứ tưởng Diệp Diễn Nguy sẽ không trả lời Nhưng mà anh ta lại gật đầu Có nói một chút Nó cũng giải quyết được sự nghi ngờ của tôi trong nhiều năm qua Nhưng Diệp Diễn Nguy nói đến đây bỗng dừng lại Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn viên mộc giả và nói Tôi thà rằng không biết gì còn hơn Sau khi nói xong những lời này anh ta mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa. Dường như anh ta không còn chút sức lực để nói thêm một lời nào nữa. Tùy viên mục giả vẫn muốn hỏi, nhưng cậu thật sự không đành lòng tiếp tục. Bởi vì cậu không cần nghĩ cũng biết, sự tàn khốc của sự thật chắc chắn vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Một người cha chưa từng gặp mặt đã vượt cả nghìn dặm để tìm con, vậy mà vừa gặp đã muốn cắt một quả thận của con ruột mình. Qua đó có thể tưởng tượng được Vị trí của mẹ con họ trong lòng người đàn ông này Chẳng khác nào con kiến Có lẽ im lặng quá lâu Một lúc sau viên mục giã mới phát hiện Diệp dĩ nguy đang ngủ gục trên ghế sofa Cậu mỉm cười bất đắc dĩ Sau đó đứng dậy đắp cho anh ta cái áo khoác Có một số chuyện cậu biết rất rõ Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của diệp dĩ nguy Không phải người thường có thể tưởng tượng được Gã trà ruột từ trên trời rơi xuống đó cũng không phải kể tầm thường. Nếu không làm sao có thể dễ dàng khiến Diệp Dĩ Nguy giả chết chứ. Nghĩ đến đây cậu ngồi bên cạnh anh ta mà cũng hơi lo lắng. Cái tên này không muốn nói thì sẽ không nói thêm dù chỉ một chữ. Kể cả cậu có muốn giúp, nhưng cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn về mẹ của Diệp Dĩ Nguy... Ký ức của Viện Mộc Giả vẫn chỉ quanh quẩn trong những lời đồn thổi ở thôn làng khi cậu còn bé. Điều duy nhất có thể xác định là tinh thần của bà ấy thật sự có vấn đề. Mặc dù Diệp Dĩ Nguy không nói rõ, nhưng tất cả những đau khổ này đều đến từ người cha có tiền có thế đó. Không ngờ Viện Mộc Giả suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện Diệp Dĩ Nguy đã rời đi rồi. Cậu mơ màng ngồi dậy, lắc đầu một lúc Để cho mình tỉnh táo hơn Sau đó vội vàng cầm quần áo chạy xuống nhà Nhưng cậu tìm một lúc lâu Trong quán xuân phòng lý mà nào thì bóng dáng dịp dị nguy nữa Lúc này Tân Nguyền đứng dậy Từ sau quầy rượu với đôi mắt ngái ngủ Chị ta nói Cậu ta đi được một lúc rồi Sau khi nghe câu này Viện mục dã hơi thất vọng Quay đầu nói với tần uyển: Xin lỗi chị tần, khuya thế này rồi mà còn đến làm phiền chị Tần uyển xua tay Không có gì đâu, dù sao tôi cũng thường ngủ muộn mà. Người bạn của cậu sao tôi nhìn từ phía sau thấy quen lắm. Viên Mộc Giã vội vàng ngắt lời. Đúng rồi chị Tần, vừa rồi chúng tôi đã uống nhầm rượu đấy. Bọn tôi uống nửa chai rượu trong tủ. Tần Huyền lo lắng. Hai người uống rượu vong yêu rồi à? Có uống nhiều không? Viên Mộc Giã nói về vẻ xin lỗi. Hai chén. Tần Huyền lập tức vỗ ngực. Vẫn còn may đấy nhá. Hai chén thì hai chén, ít nhất còn để lại cho tôi gần nửa chai. Viền Mộc Dã tò mò. Rượu đó đắt lắm mà. Tần Huyền khịt mũi. Phiền <cười> cậu thêm chữ quý trước chữ đắt có được không? Đây là che rượu duy nhất trên đời. Nếu cậu uống sạch nó trong một lần nhé, vậy thì kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không được uống. Viền Mộc Dã nghe xong lại càng thêm xấu hổ. Rượu quý đến thế cơ à? Thật xin lỗi chị, tôi không biết rượu này lại quý như vậy. Tần Uyển xua tay. Quên đi, có quý đến đâu, rượu cũng là để cho người ta uống mà thôi. Nhưng cậu nhớ là không được uống linh tinh, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Sau khi rời khỏi xuân phòng lý, trời cũng đã hửng sáng. Viện Mộc giã không bắt taxi mà đi bộ một mình về nhà. Cậu cũng uống cạn chén rượu vòng yếu đó nên đầu óc hơi rối bời. Vì vậy cậu muốn dùng cơn gió lạnh lúc bình minh để giúp cho mình tỉnh táo. Trước đó Viên Mộc Dã còn tưởng rằng Diệp Dĩ Nguy đã xuất hiện gặp mình thì anh ta sẽ không trốn nữa. Nhưng sự thật chứng minh cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lần này anh ta không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào đã nói lên tất cả. Với sự hiểu biết của cậu về anh ta, anh ta không muốn nói với cậu là vì không muốn cậu bị cuốn vào. Nhưng theo lý thuyết, Diệp Dĩ Nguy đã trao quả thận cho người đàn ông đó, vậy ông ta sẽ không còn gì lưu luyến với đứa con trai này. Còn Diệp Dĩ Nguy... Cũng chẳng bao giờ muốn nhận cha ruột. Nếu đã như vậy, anh ta còn sợ điều gì chứ? Trừ khi, anh ta muốn báo thù, trả thù cho bản thân và người mẹ bị điên vì một lý do nào đó. Vì vậy anh ta mới không muốn viên mộc dã dính vào chuyện này. Anh ta muốn tự mình hoàn thành tất cả, thành công hay thất bại đều được, không hề liên quan đến người khác. Sau khi nghĩ ra điều này, Viên Mộc Giã lại càng thêm đau đầu, bởi vì cậu vẫn không biết cha của Diệp Dĩ Nguy tên là gì, ông ta là nhân vật quyền lực đến mức nào mà có thể muốn thận của ai cũng được. Vài ngày sau, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tiên Vũ, cậu ta nói rằng muốn mời cậu và Thạch Lỗi cùng ăn bữa cơm. Lúc đầu Viên Mộc Giã không muốn đi, nhưng sau đó cậu nghĩ, trong tương lai kiểu gì mình cũng sẽ phải nhờ Thạch Lỗi giúp đỡ, vì vậy cậu đành cắn răng đồng ý. Trên thực tế, tâm tính của viên mục giã đã trưởng thành rất nhiều trong hai năm qua. Nếu là hồi xưa, cậu sẽ không bao giờ đi quan hệ với những người mà mình không thích. Nhưng khi cậu nghĩ đến việc, trong số những người mà mình biết, thì chỉ có thạch lỗi là người có rất nhiều bản lĩnh. Mặc dù cậu không thích tác phòng làm việc của gã, nhưng khi rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể nhờ đến gã. Nếu như là việc riêng của mình thì thôi, nhưng những chuyện khiến cậu giữ chặt trong lòng, Vũ cùng sốt ruột, và tìm mọi cách để xử lý, lại đều là của người khác. Viên Mộc Giả lại không thích nợ ân tình của người khác, vì vậy mỗi lần tìm Tử Lệ hoặc Thạch Lỗi, cậu đều tìm mọi cách để trả lại. Bởi vì có mấy người thạch lỗi ở đó, vì vậy Viên Mộc Giả chỉ có thể đi một mình. Thẩm Thiên Vũ vẫn hoành tráng như vậy, cậu ta bao chọn một quán ăn tư nhân để chiêu đãi mấy người Viên Mộc Giả và Thạch Lỗi. Đã lâu không gặp, Chân của thẩm thiên vũ gần như đất bình phục, cậu ta đi lại cũng không cần chiếc nạng gỗ hỗ trợ nữa. Từ khi trở thành người đứng đầu tập đoàn thẩm thị, tên nhóc này nói chuyện cũng chín chắn hơn, không còn một chút bóng dáng gã công tử bột năm nào. thẩm thiên vũ nói rất thành khẩn. Anh Viên, thật ra tôi phải cảm ơn anh từ lâu rồi, nếu trước đây không có anh giúp đỡ, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao? Viên mộc giã lập tức ngăn không cho cậu ta nói tiếp, sau đó đá của bóng rằng cho thạch lỗi. Tiện tay mà thôi, không có gì để nói, nhưng cậu phải cảm ơn đàn anh của tôi mới đúng. Thầm thiên vũ vội vàng nhìn sang thạch lỗi và nói, Đó là đương nhiên, cậu em đây được như ngày hôm nay, có công rất lớn của anh lỗi. ân An tình của hai anh, Thẩm thiên vũ tôi nhất định suốt đời khó quên. Thạch lỗi biết Viên mộc giã cố tình đá của bóng sang mình nên vừa cười vừa bảo, Cậu đàn em này của tôi, cái gì cũng tốt. Nhưng cậu ta lại không muốn nổi danh. Lúc nào cũng khiêm tốn như vậy đấy. thẩm thiên vũ đã biết được từ lâu qua lời kể của lệ thần rằng mối quan hệ giữa viên mộc giã và thạch lỗi rất phức tạp. Cậu ta nghe thạch lỗi nói như vậy thì vội vàng nâng chén lên bào. thẩm thiên vũ luôn khắc sâu trong lòng công ơn tái tạo của hai anh. Tôi xin mời hai anh một ly. Nếu viên mục giã đã đến đây... Đương nhiên cậu không thể mặt nặng mày nhẹ mãi được. Cậu đành uống mấy chén cho có. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện những món ăn trên bàn hôm nay toàn có liên quan đến máu. Nó khiến cho à chết ở phía đối diện chẳng vui chút nào. Cậu biết rõ những món này không phải Thầm Thiên Vũ gọi bởi vì hôm nay cậu ta chiều đãi viên màu giả và thạch lỗi. Kể cả Thầm Thiên Vũ biết được khẩu vị của cậu từ chỗ lệ thần, cậu ta cũng phải quan tâm đến tất cả. Làm sao có thể chọn một bàn toàn máu? Cho riêng mình Lúc này thạch lỗi bỗng lên tiếng Màu nếm thử đi Tôi nghe thiền vũ nói Đồ ăn của quán này rất đặc biệt Nhất là mấy món này Viên mộc giã mỉm cười Rồi tiện tay gấp hai miếng Cậu phát hiện hương vị đồ ăn rất ngon Nhưng bây giờ cậu cũng không có tâm trạng Mà ăn cơm À chết thấy vậy thì nói kháy Đặt một bữa tiệc toàn máu có ích gì Người ta có biết ơn đâu Việt Mộc Giã biết người ta mà A Chiết nhắc đến chính là mình, nhưng cậu lại giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục cúi đầu im lặng. A Chiết thấy Viên Mộc Giã không có phản ứng, gã bèn chuyển mũi rồi sang Thẩm Thiên Vũ. Tôi nói này cậu thầm, cậu đừng chỉ chăm chăm vào khẩu vị của hai người họ chứ. Tôi không quen ăn những thứ này. Thẩm Thiên Vũ vội vội vẫy tay với nhân viên phục vụ bên cạnh, sau đó cười và bảo với A Chiết: Anh chết còn muốn ăn gì nữa không? ở đây họ có thể nấu bất kỳ món nào. A chết vừa muốn nói chuyện nhưng lại nghe thấy tiếng lỗi lạnh lùng nói: "Cho cậu ăn thịt người nha." A chết nghe vậy thì lập tức thịt ngồi, gã ngồi lầm bẩm rồi gấp đĩa dầu trước mặt. Lúc này viên mục dã mới liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nó thật sự là dành cho khẩu vị của cậu. Cậu bên quay sang nói với Thẩm Thiên Vũ: "Gọi thêm mấy món thịt bình thường đi." Thẩm Thiên Vũ vội vàng nói với nhân viên phục vụ vừa rồi: Làm thêm mấy món đặc biệt của quán nhé Nghe cậu ta nói thế Sắc mặt A Chiết khá hơn nhiều Viên mục giã thầm nghĩ Sao tính tình của cái tên này Giống con kim bảo nhà mình thế Cho nó ăn ngon một chút là xong hết Sau đó Thẩm thiên vũ Lại lần lượt mời từng người một Và nói vài lời khách sáo. Mặc dù viên mục giã cảm thấy rất nhàm chán Nhưng cậu chỉ đánh cười cho xong chuyện Không ngờ khi ăn được nửa chừng Thạch lỗi bỗng nâng chén lên Nói với viên mục giã đàn em viền, hai chúng ta uống một chén nha viên mộc dã mặc dù thầm thở dài nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười anh nói gì thế phải là đàn em mời đàn anh một chén mới đúng À chết ngồi phía đối diện thấy viên mộc dã và thạch lỗi cứ luôn mồm đàn em đàn anh thì không nhịn được mà bật cười phá lên cái cảnh tượng trở nên hơi xấu hổ nhưng viên mộc dã và thạch lỗi là ai chứ bọn họ đều là loại người mà chỉ cần mình không xấu hổ là được Còn ai xấu hổ, mặc kệ. Sau khi uống can chén rượu, thạch lỗi bỗng khoác tay lên vài viên mộc giá và bảo, Gần đây, anh đây nhận được một vụ mua bán ở trong nước. Có hơi khó giải quyết, nên muốn mời cậu em đến giúp một chút. Dù sao, cậu cũng quen thuộc trong nước hơn mà. Viên mộc giá liếc mắt nhìn thạch lỗi cầu bảo, Mấy việc buôn bán của anh, e là tôi không giúp được. Thạch lỗi cười tùm tỉm Yên tâm, đối tác rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn xử lý trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Mặc dù viên mục giã biết đối phương đang lừa mình, nhưng cậu không từ chối được. Cuối cùng đành thở dài nói. Ai da, trước tiên cứ nói là chuyện gì đi đã. Thật lỗi cười. Chuyện nhỏ thôi. Con trai một khách hàng của tôi bị bắt nạt trong trường học. Hay còn được gọi là bạo lực học đường ấy. Cậu cũng biết tình huống của tôi và à chết rồi đó. Đối phó với một đám trẻ con, nếu để chúng tôi ra tay, hậu quả rất nghiêm trọng. Viên mục giã khế hừ một tiếng. Hờ, đã vậy thì còn nhận làm gì? Thạch lỗi bất đắc dĩ. Chẳng làm thế nào được, công ty nào mà chẳng có khách VIP. Nếu đối phương đã mở lời, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ qua. Tập 111 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều dành giấy phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.